Các bạn đang nghe audio từ kênh Mộc audio audiobook Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến mộc audiobook chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn cuốn sách đời ngắn đừng khóc hãy ít tô son tác giả Gari 10 lời chúc đặc biệt Gari dành tặng độc giả thân thiết Xin gửi quý đọc giả thân thiết, cuộc đời này biết đến nhau đã là duyên, huống hồ tôi lại có thể đồng hành cùng bạn chính quyển sách. Tôi không dám chấp quyển sách này sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn, nhưng tôi chắc rằng sau khi đọc xong, bạn sẽ có cái nhìn tích cực hơn với bản thân, với cuộc sống và cảm ơn về những khó khăn đã qua. Mong bạn luôn hạnh phúc, thành công và đủ nghị lực để vượt qua mọi dòng bão trong cuộc sống. Một Đài người lên xuống như đồ thị hình xin, luôn tồn tại với biết bao chuyện không mong muốn xảy ra. Nếu biết vượt qua với thái độ đúng, ta luôn tìm được cơ hội đằng sau những rủi ro. Ngược lại, nếu thái độ sai, chuyện tốt cũng thành xấu cảm. 2. Nếu như cả thanh xuân của bạn đã từng đau khổ, hãy đi hiện tại là một món quà bù đắp cho những khoảng thời gian đến tuổi ấy. Trái tim của bạn xứng đáng được ngủ yên và những điều tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước. 3. Đến một lúc nào đó, khi bạn nhìn lại, ký ức của bạn thuộc về năm tháng, cuộc cải của bạn thuộc về thế giới, tài năng của bạn thuộc về hoàn cảnh. Người thân yêu chỉ đồng hành cùng bạn một đoạn đường, chỉ có những khoảnh khắc là điều mà bạn có thể làm chủ được. 4. Hãy bình tĩnh trước sự kích động từ xung quanh. Nếu bạn phản ứng mạnh mẽ với những điều xảy đến, bạn có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội. 5. Mỗi con người đều có những giới hạn không thể chạm tới. Đừng cho rằng bản thân hiểu rất rõ về người khác và phán xét họ. Hãy lắng nghe, thông cảm và đặt bản thân mình vào tình huống của họ để thêm gắn kết. 6. Nếu muốn điều gì đó, hãy bắt tay vào làm, đừng phân vân cũng đừng lo sợ, vì nếu muốn an toàn thì đừng làm gì cảm. 7. Nếu bạn đang buồn khổ, đừng lo lắng vì không sớm thì muộn bạn cũng sẽ phải đối diện với những vấn đề khó khăn trong cuộc đời. Đời này có mấy ai mà không vỡ vụn bao giờ, 8. Đừng bao giờ tự mãn về những gì mình đã đạt được và tự cho phép mình nghỉ ngơi khi chưa cố gắng. đừng dài mới biết ngựa hay, sóng gió làm nên anh tài, muốn làm được việc lớn thì đừng ngại sống khám khổ 9. Lời nói sẽ làm thay đổi vận mệnh của một con người, một miệng cay nghiệt khác với thẳng thắn. 10. Tuổi trẻ luôn có nhiều đam mê và hoài bão, nhưng đừng vì thế mà bỏ quên sức khỏe của mình mà lao vào những trốn vui thú. Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này của tôi trong cuốn sách thứ 9. Tôi là Gary, tác giả của Đời Ngắn, Đừng Khóc, Hãy Tô Son. Cảm ơn bố mẹ, đồng giả, đen và những người đã yêu thương tôi. Cảm ơn cuộc đời đã tạo nên một Gary rất khác, rất dị. Gary Nguyễn Thần Thắng Cuốn sách này không chỉ dành riêng cho phụ nữ mà còn dành cho những ai đang khao khát tìm lại vẻ đẹp trong chính tâm hồn mình. Mở đầu, tại sao phải kiếm được thật nhiều tiền, tại sao phải lấy chồng lấy vợ ở tuổi hai mấy, tại sao phải làm việc ở công ty và tháng trước, tại sao không phải là sống hạnh phúc với số tiền vừa đủ, tại sao không phải là kết hôn và sống với người mình thương khi đã sẵn sàng, cơ mà, độc thân đã làm sao. Giới tính của tôi liền cản rì đến cuộc sống của người khác. Tại sao không phải làm những công việc mình yêu thích và theo đuổi lâu dài? Rất nhiều chuẩn mực xã hội đặt ra cho ta và nghĩ rằng bình thường thì nên thế. Nhưng nếu bản thân sinh ra không phải là người bình thường thì sao? Đặc biệt, không có nghĩa là phải học đại học từ năm 11 tuổi như thần đồng đỗ Nhật Nam. Đặc biệt, không có nghĩa là phải xuất hiện trong top 13 under 30 trên Forbes. Đặc biệt, cũng không phải là lên báo khoe lương nghìn đô hay làm giám đốc ở tuổi hai mấy. Đặc biệt là khi bạn dám bộc lộ những gì là chính bạn, không lẫn lộn, không gì có thể thay thế. nghe có vẻ đơn giản nhưng hãy nhìn lại những gì bạn đang cóm Ngườ ta nhắc tới bạn video gì mỗi sự anh hùng của Marvel hay DC đều được người khác nhận biết bởi một năng lực đặc biệt Còn bạn thế giới gọi tên bạn là ai và người ta nhắc đến bạn vì điều gì. Bạn sẽ hỏi vì sao điều này lại quan trọng đến thế, bởi vì một khi bạn xác định bạn là ai, bạn không giống đám đông cho rằng ai cũng như mình ngoài kia, bạn sẽ không phải tuân theo những quy chuẩn của xã hội để sống tốt, mà bạn sẽ sống hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Khi ấy, mục tiêu có được bao nhiêu thứ trước tuổi 30 trong mắt bạn chỉ là một góc nhìn, không phải là tiêu chuẩn. Khi ấy, hạnh phúc không phải là những gì bạn đạt được mà là những gì bạn lựa chọn bởi bạn không sống đám đông. Muốn thật sự hạnh phúc, hãy học cách yêu thương bản thân mình để có thể đi xa trên đường đời. Trước khi có thể lo cho người khác, hãy tự biết cách giải quyết vấn đề của mình. Muốn được đời đối xử tốt, hãy trở thành một người có giá trị. đời ngăn lắm các cô gái à đừng khóc hãy tô son để tiếp tục chiến đấu và sống theo cách của bạn ra phần 1 đời ngắn đời người vốn dĩ không ai nỡ ai đừng đôi lỗi cho người khác về hoàn cảnh của chúng ta bạn luôn có quyền lựa chọn ngay cả trong tình huống khó khăn nhất những gì bạn đã cho đi hãy nhớ vì bạn đã cảm tâm tình nguyện không phải mọi sự cho đi đều được đền đáp hay cần đền đáp. Gửi tuổi 20 đã qua của tôi. Bây giờ tôi đã là cô gái 24 tuổi, một phiên bản mới vui tươi hơn, yêu đời hơn, nhiều kinh nghiệm sống hơn sau những sóng gió của cuộc đời, sau những nỗi đau đớn chưa từng biết tới. Chúc mừng em tuổi 20 đầy hoang mang và lo lắng về việc mình phải làm gì đã trôi qua. Điều đó không đồng nghĩa rằng em có thể lon ton đi chơi hay hài lòng với những gì mình đang có. Nhưng em có thể tận hưởng và phấn đấu theo quỹ đạo của riêng mình. Em, 24 tuổi có thể lựa chọn làm những gì mình thích nhờ vào việc bỏ qua những ánh mắt của người khác về con đường mình đi sau những năm tháng và vấp trong môi trường làm việc sau những mối tình tuyệt đẹp nhưng kết thúc chẳng bao giờ có hậu việc học hai hay trường đời thật sự chẳng quan trọng như em từng nghĩ học ở đâu cũng là học nếu như em đã có ý chí đời sẽ cho em một vị trí xứng đáng em cũng đừng ngần ngại sống với chính bản sắc của mình dù không giống với như những gì người khác kỳ vọng, còn gì vô lý hơn khi em phải sống theo cái khuôn người ta đặt sẵn chờ mình? Đừng để tiền bạc là yếu tố duy nhất khiến người ta nhắc về em, dù cuộc sống có dễ dàng hơn khi em có tiền, nhưng em thu hút bởi những gì em nghĩ, những gì em thể hiện ra bên ngoài. Thế nên, hãy trở thành một người thú vị từ bên trong, hãy trò dồi khả năng về kỹ năng nhiều nhất có thể, vì mọi đau khổ đều đến từ sự thiếu hiểu biết, thiếu hiểu biết người khác mà thôi. Hãy cho đi để biết mình còn thiếu sót điều gì Khi ấy em sẽ nhận lại những bài học vô cùng quý giám Ai tốt, ai xấu không quan trọng Quan trọng là lựa chọn của em Em đúng khi rời xa những người đối xử tội với em Nhưng em sẽ sai khi không trả ơn người đã cứu giúp em Em còn thời gian để sửa sai, chữa lành những mối quan hệ Thế nhưng không phải vì thế mà cứ sai đi vì cuộc đời cho phép em nhém Hãy học cách nghiêm khắc Và có trách nhiệm với bản thân mình Vì em sẽ không có ai để đổ lỗi cho những sai lầm Ngoại trừ chính bản thân em Hàng nghìn người trên mạng xã hội chẳng làm gì cả đâu Hai ba người bạn thân mới là điều đáng quý Đừng đặt nặng những giá trị mà chỉ cần mất điện Mất đường truyền là mất tất cả Cuộc đời này có được những người yêu thương mình là điều tuyệt vời nhất Không một điều gì có thể thay thế được đâu Tiền có thể mua được một buổi cà phê với bạn bè nhưng không thể khiến hai trái tim thật sự đồng điệu. Tuổi trẻ đừng mong sống trong nhiều lụa quá sớm. Tuổi trẻ hãy nhận rõ ai là kiểu người bạn không muốn trở thành rồi dần dần bạn sẽ hình dung ra những điều mình có được và mình đang khiếm khuyết ở đâu. Tuổi trẻ đừng mong sống trong nhùng lụa quá sớm, bởi khi tiện nghi và sung túc, người ta rất dễ coi những điều ấy đến với mình như một lẽ tất nhiên. Sở hữu căn nhà 20 tỷ khi 20 tuổi vì bố mẹ cho, lương tháng 10 triệu sách túi LV nhờ đảo mỏ người yêu. Bạn nên nhớ, không ai có được tất cả mọi thứ trong khi bản thân chưa cống hiến đuổi nhiều. Hơn nữa, vật chất mất đi còn có thể làm lại, riêng tình cảm mất đi sẽ để lại vết thương sâu hơn nhiều. Tuổi trẻ, đừng mong tất cả mọi người đều thích bạn. Càng ít trở kháng, càng hòa giải, bạn càng dễ quên mất mình là ai. Hãy sống với cá tính của mình nếu bạn nhận thức đó là điều làm nên sự khác biệt. Bạn học cách hòa nhập ở một mức độ nào đó nhưng đừng hòa tan Những buổi họp nhóm hay làm việc trong môi trường công sở Thông thường sẽ dễ khiến bạn rời vào cái thế Phải làm vừa lòng mọi người Sự an toàn giả tạo đó sẽ khiến bạn như đang gánh trên mình Một áp lực trở thành một kiểu người xa lạ Mà lúc nhìn lại chắc chắn bạn sẽ giật mình Hãy sống để người khác tôn trọng Thậm chí e sợ vì sự khác biệt của bạn Thay vì sự nhàm chán dễ quên Muốn biết được người ta có thật lòng với mình hay không, hãy chứng kiến cách họ đối xử với người không đem lại lợi ích gì cho họ. Càng va chạm càng khám phá ra những thiếu sót của bản thân, bạn sẽ thấy cái gì có hiệu quả, cái gì không, cũng như tìm ra phương pháp hữu hiệu, hiệu để bảo vệ bản thân. Fondran từng nói, chúng ta thành công ở mũi kiếm nhưng lại chết đi khi vũ khí ở trong tay. Hãy tự làm đạo diễn cho thước phim đời mình. Thưa bạn, cô gái mang trong mình những ước mơ và đam mê cháy bỏng, dù bé nhỏ hay lớn lao, trăm chuyện tình cảm tuổi đôi mươi cũng chỉ là thử thách đầu đời. Bạn ạ, yêu thì vui thật nhưng không yêu vẫn sống được mà. Cô sống chỉ biết đến tình yêu thì hoang lắm. Ước mơ của bạn là gì? Bạn còn nhớ không? Bạn đang muốn trở thành ca sĩ, bác sĩ hay kỹ sư hay giáo viên, nghề gì cũng đáng quý cả, đừng bao giờ để đồng tiền làm chủ đời mình. Tôi từng làm phục vụ bàn đi giao hàng, chụp anh sản phẩm trong toilet, viết bài quảng cáo 20.000 VNĐ trên một bài. Sau này sống không khá hơn một chút, tôi cũng chưa bao giờ quên khoảng thời gian này. Sau này, khi bạn lên đời, hãy nhớ rằng đồng tiền có thể mua được danh vọng, sự hâm mộ, sự theo đuổi nhưng không bao giờ mua được tình yêu. Một người có tiền mà không có khí chất, trái tim sắt đá cũng chẳng được người đời yêu thương. Ở nơi công sở hay ở chốn thương trường có biết bao cạm bẫy, từ hôm qua đến giờ bao nhiêu người khiến bạn phiền lòng, tổn thương, bạn sẽ làm gì để chiến đấu lại với họ hay chỉ biết nhịn nhục để sự soi mói, áp lực qua đi và sống vất vả từ ngày này qua ngày khác. Nếu đã khóc rồi, đừng khóc nữa vì có khóc tiếp cũng không giải quyết được gì đừng hò tí là nghỉ việc đừng đụng tí chuyện là làm ấm lên cứ bình tĩnh duy xét mọi việc đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương bạn sẽ tự nhận thấy bản thân có thể chịu đựng được và đi xa đến đâu bạn đừng quên có hiểu người, hiểu mình mới làm chủ trò chơi cuộc đời có phải biết bao lần bạn bất ngờ rằng vì sao mình đối xử tốt với người khác nhưng toàn bị người ta làm cho hết hồn Bí quyết là đừng dễ dàng thân thiết hay tâm sự với một ai đó, đặc biệt là những chuyện thầm kín, Một cuộc đời riêng tư chỉ nên riêng mình biết mối quan hệ giữa người với người có khoảng cách thì mới tôn trọng nhau càng thân càng mất sự cung kính nông nhiệt thì đương nhiên có lúc nguội lạnh cũng giống như biểu đồ trong kinh doanh có tăng trưởng ắt cỏ suy thoái hãy nhớ đây người như một cuốn phim nhiều tập do chính bạn làm đau diễn và diễn viên hết tập này ta chuyển qua tập khác lo lắng gì nhiều Khán giả bên ngoài có vốt thay hay chỉ trích bao nhiêu cũng chẳng ảnh hưởng đến cuốn phim đời bạn mà. Bạn xứng đáng nhận được những gì tốt nhất? Bạn sẽ chọn gì? Một người yêu quan tâm ở xa hay một người vô tâm ở gần? Một công ty khởi nghiệp với đồng nghiệp luôn hân hoan hay một công ty lớn nhưng luôn xoài mói và đầy cạm bẫy? Trước đây tôi có thói quen chọn những thứ tiện lợi có ngày trước mắt nhưng lại không hẳn là những gì tôi muốn chỉ vì nó giúp tôi có được cảm giác nhiều hơn. Cái cảm giác tham lam một cách mù quáng khiến con người luôn căng giấy đàn, sân si và chẳng thể tận hưởng niềm vui sống. Chẳng hạn đơn giản một việc thôi tôi có thể mua 10 đôi giày bình thường trị giá 500.000 đồng nhưng lại đánh đo một đôi giày tốt trị giá 5 triệu đồng vì tôi nghĩ rằng mình có ít sự lựa chọn hơn Nhưng khi thời gian trôi qua, tôi mới thấy những đôi giày chỉ vài trăm nghìn kia màu hư hơn tôi tưởng và đôi giày 5 triệu vẫn cứ tồn tại ở đấy như đôi giày mà cô bạn tôi đang đi. Không chỉ thế, chuyện này còn ảnh hưởng tới cách tôi chọn người yêu và bè bạn. Thừa nhận đi, chúng ta không thiếu người để ý đến mình và người mình để ý. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta vừa đại một ai đó để khoa lấp nỗi trông vắng trong lòng. Một người có ngoại hình đẹp, có tài lẻ hay có khả năng ăn nói không đảm bảo cho cuộc tình của bạn hạnh phúc dù bạn đã từng thấy vui vì sự xuất hiện của họ. Ví dụ một cách đơn giản hơn, bạn đã bao giờ cảm thấy trồng rỗng sau những bữa tiệc dã giao? Nếu có thì đơn giản vì niềm vui bên ngoài mau mắn xâm lấn bạn khi đám đông vây quanh, nhưng hạnh phúc là thứ sau cùng vốn dĩ chưa từng có bên bạn, bởi họ sẽ rời đi khi tiệc tàn. Bạn ạ Bạn xứng đáng với những gì tốt nhất, thế nên hãy đầu tư cho bản thân và chỉ chấp nhận những gì khiến bạn thốt lên câu Tôi đáng giá và tôi đáng nhận được những điều như vậy. Sống phải có mục tiêu, xài tiền phải có mục đích Từ lúc làm kinh doanh cho đến nay, tôi đã thấy nhiều người bán mạng vì tiền, theo đuổi buông hải hoặc là mọi cách để kiếm tiền. Vậy mới thấy đồng tiền có sức mạnh đến thế nào? Từ những ngày đầu năm 2019, nhiều câu chuyện thương tâm đã xảy ra. Từ nhóm sinh viên gian cảnh cấp của ở một siêu thị tại Sài Gòn, phụ ly hôn và tranh chấp tài sản của một cặp vợ chồng chủ tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam, cho đến những mâu thuẫn của hai anh em Việt Kiều. Nguyên nhân cũng vì chữ tiền. Dĩ nhiên, có tiền rất hạnh phúc nếu đó là công cụ để bạn phục vụ bản thân mình cũng như những ước mơ chờ ngày đâm trồi. Đó cũng là thứ giúp bạn trang bị cho mình những vật dụng, kỹ năng và một vẻ ngoài hoàn hảo. Câu hỏi đặt ra là kiếm bao nhiêu tiền mới là đủ, làm thế nào để không bị ma lực của đồng tiền làm cho mù quáng? Bạn có để ý, hầu như những ai khi mới có tiền đều tự sắm sửa cho mình rất nhiều đồ. quần áo, giày dép, nhà mới, xe mới và hăng hà xa số những thứ khác. Có người mua không vì thích, có người chỉ vì muốn chứng tỏ, có người để phục vụ cho những mục đích cá nhân. Kevin O'Leary, triệu phú doanh nhân Canada đã từng nói, muốn giàu, người trẻ không nên có quá 4 đôi giày, ba chiếc quần jean và hạn chế cà phê sang tranh. Có người xe dễ này là sao không xài hết, để đó làm gì? Câu trả lời cũng như cầu thần chú để trở nên tỉnh táo khi kiếm tiền và có tiền. Đó chính là sống phải có mục tiêu, xài tiền phải có mục đích dựa trên nền tảng mục tiêu đóm. Mục tiêu ấy có thể là gì? Bản thân, sự nghiệp, gia đình, sức khỏe miễn là bạn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình chỉ trả là được, không chỉ cho trước mắt mà cũng như sau này, không chỉ cho một ước mơ mà còn nhiều ước mơ, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho xã hội. Thành công chính là kiên định với những điều cơ bản và biết cách cứ xử tử tế trong từng quan hệ. Hãy khoác lòng đam mê lên người và đặt trái tim vào lòng bàn tay để thấy tiền chỉ là phương tiện để sống, không phải là cả cuộc sống của bạn. Sống có mục đích, làm có mục tiêu, tuổi trẻ vui sống vì có từng đấy chứ nhiêu. Công việc quá nhiều, thất tình, áp lực, nhìn bạn bè ai ai cũng hạnh phúc trên Facebook khiến bạn hằng thêm cảm thấy rằn vặt và tự hỏi. Đời mình sẽ đi về đâu, sao ai cũng sống tốt hơn mình. Ai cũng thích ở bên những người năng động. Bạn biết rõ điều đó nhưng bộ mặt mệt mỏi là một đặc điểm đặc trưng của bạn. Bạn đem bộ mặt đưa đám đó từ trường học cho đến nơi công sở, từ quán cà phê về đến tụ ấm. Điều làm nên sự khác biệt ở mỗi người là sống có mục tiêu Có lẽ bạn đang quen nghe câu nói này mỗi khi đi hội thảo hoặc đọc trong một bài viết nào đó Tự nhổ rằng mình sẽ thay đổi đó là khi bạn chưa ghi chi tiết những gì mình muốn và chưa dành đủ thời gian để suy tư nhiều hơn Người ta vẫn thường trở nên mất phương hướng sau khi đạt được một mục tiêu nào đó hoặc không có được một mục tiêu nào cụ thèm. Giả dụ như kiếm nhiều tiền hơn, đi ăn sang chanh, đi du lịch nhiều nước, tất cả chưa đủ là động lực để bạn cố gắng thực hiện mỗi ngày. Hãy hình dung mỗi quá trình hoàn thành một mục tiêu là một lần chinh phục được một đỉnh núi. Hãy mưởng tượng cảm giác ở đỉnh núi sẽ ra sao, cảnh sẽ tuyệt đẹp như thế nào, để rồi sau đó bạn bắt đầu leo núi, dần dần từng chút một mỗi ngày, tập đi từng bước nhỏ để tiến gần hơn tới mục đích. Khi tôi 19-20 tuổi, tôi làm trong một công ty chuyển sản xuất điện thoại di động. Ngày đó, ngành này được đánh giá là một trong những ngành khó nhất, mang tính chạy đùa và cạnh tranh khốc liệt. Dĩ nhiên, thời điểm đó tôi rất sung sức. Phần vì công việc mới lạ giúp tôi học hỏi nhiều thứ, phần vì xếp rất giỏi để chỉ dạy tôi những kiến thức hữu ích. Chính vì thế, ngay cả khi những lúc tôi cài việc 7 ngày trên tuần, mỗi ngày làm việc 12 đến 14 tiếng, tôi vẫn luôn đủ năng lượng. Bởi tôi biết mục tiêu lúc đó của mình là trở thành một chuyên viên truyền thống giỏi. Chỉ cần thích thú với những gì mình làm và làm bằng cả trái tim, tôi tin chắc bao nhiêu áp lực cuộc sống, bao nhiêu chuyện liên quan đến tình cảm dần dần sẽ được giải quyết. Chỉ cần xác định mục đích, ý nghĩa và tương lai của công việc, tôi tin chắc cuộc đời bạn sẽ tươi sáng và đầy niềm vui hơn. Cảm xúc không kéo dài mãi mãi, chúng đến và đi nếu chúng ta cho phép. Thế nên bạn à, hãy học cách buông tay với những gì từng làm bạn đau lòng dù chỉ một lần. Quá khứ là khoảng thời gian đã từng. Em đã từng có một quá khứ em nghĩ rằng anh không thể ngờ tới, không thể chấp nhận, không thể tha thứ. Nhưng anh bảo điều gì em làm cũng đều có lý do của nó. Thế nên anh sẽ chẳng đánh giá bất kỳ điều gì về em bằng quá khứ. Em đã từng không biết thế nào là tình yêu, em lao vào những cuộc yêu đương sớm chiều chấp nhoáng, những cuộc bia rượu tan hoang, những lần mò về đến nhà lúc 2 giờ sáng. Có những mối quan hệ nhạt nhòa như thế, em tự nhủ vì sao họ chỉ đến bên em trong lúc cả hai đều ổn, còn những lúc em gặp khó khăn thì chẳng một ai xuất hiện. Anh chẳng bao giờ hứa hẹn, cũng chẳng dễ dàng bỏ qua những sai lầm của em, nhưng anh là người đầu tiên ở lại và vỗ về mỗi khi em khóc. Anh làm em hiểu được một điều, dù anh thương em nhưng nếu em không tự cải thiện những thiếu sót của mình, em sẽ đánh mất những người mình yêu quý. Có một lần anh hỏi em thế này, lần cuối cùng em cảm thấy hạnh phúc nhất là khi nào? Lúc đó em đã không trả lời được, em còn không định nghĩa được khi nào em thật sự hạnh phúc cơ màm. Lúc đó anh chỉ phi cười nhìn em, người ta rất dễ tự hành hạ mình vì những lỗi lầm đã gây ra. Đôi khi vấn đề chỉ là do em tự suy diễn, không phải là cách người khác nhìn vào em, cách em đánh giá mọi thứ không quyết định giá trị thực sự của nóm. Welber Nassau, nhà soạn kịch người Anh đã từng nói, Người có lý điều chỉnh bản thân theo thế giới, người vô lý kiên định điều chỉnh thế giới theo bản thân. Có thể em chẳng hề logic, có thể em chẳng hề sống thực tế, nhưng sự cố gắng, kiên định từ chính em và sự quan tâm lo lắng của anh đã khiến em nhận ra một điều. Nếu em không học cách yêu chính mình, sẽ chẳng ai yêu em cả. Từ khi biết đến anh, điều ấm áp nhất em nhận được không phải là những bữa ăn tối tại nhà hàng đắt tiền, không phải những chuyến du lịch thời thượng, mà là em biết sẽ có người luôn cùng em vui buồn, cùng chịu tổn thương dù cuộc sống có xoay vần đến thế nào. Gửi anh, người em đã tìm thấy. Nếu hôm nay em có kịch sức vì cô đơn, hãy nhớ rằng ai trên đời sinh ra cũng vậy, yếu ớt, dễ tổn thương, đầy lo lắng. Thời gian là thứ em cần, cứ đi chầm chầm thôi, một chút thôi, điều gì tới sẽ tới, mọi vật đều có thời điểm của nó. suy cho cùng, bông hoa nở sớm hay nở muộn đều sẽ hoàn thành vòng đời. Mong em luôn bình yên và yêu bản thân mình nhiều. Làm sao để nắm bắt tâm lým? Cung hoàng đạo và các bài trắc nghiệm tính cách MBTI thông thường không thể nói hết về con người bạn. Người ta vẫn thường đọc những điều đó cho vui bởi sự mâu thuẫn là thứ thường xuyên xảy ra. Nhưng có phải liệu không còn cách nào khác để nhận ra được những kiểu người khác nhau bạn đã, đang và sẽ gặp? Bất cứ thứ gì xảy ra trong cuộc sống đều có quy luật và công thức của nó. Một trong những bài kiểm tra tốt nhất cho bạn là bài Làm sao để nắm bắt tâm lý. Bạn có thể đọc qua rất nhiều lần nhưng không phải ai cũng biết cách tự phân tích cho chính mình và dễ dàng ghi nhớ được mọi thứ. Nếu đang đọc đến dòng này, tôi tin chắc bạn đang tìm cách để phân biệt những kiểu người bạn gặp trong cuộc sống. Đã qua rồi thời xem xét nhân tướng học khi công nghệ phẫu thật thẩm mỹ ngày càng lên ngôi, vẻ đẹp bên ngoài có thể được sao chép nhưng tính cách thì không thèm. Không phải tự dưng mà cổ nhân có câu, ràng sơn dễ đổi, bản tính khó rời là vì thế. Thông thường dựa trên bài trắc nghiệm tâm lý làm sao để nắm bắt tính cách, cũng như một số trải nghiệm chắc lọc của riêng tôi, bạn sẽ bắt gặp 4 kiểu người như sau. đêm Tôi vẫn thường gọi đây là người đỏ. Đặc điểm nhận dạng của người này là rất tập trung, xoáy vào mục tiêu quan trọng nhất. Họ thích thể hiện bản thân theo một cách ngầu nhất, rất thích tiền, vật chất và những gì rõ ràng. Dòng dài do dự, thiếu hiệu quả và mất kiểm soát là những thứ họ ghét nhất. Tuy nhiên, điểm yếu của những người này là cái tôi lớn, nóng tính, không kiên nhẫn và rất khó thay đổi. Bạn sẽ bắt gặp tính cách này ở các sale, luật sư, sĩ quan, phi công. ai. Với những người xanh họ ưa thích sự hài hước, vui vẻ và lạc quan. Họ cũng ưa thích sự nổi bật nhưng thiên hướng màu mè nhiều hơn. Họ rất giỏi thuyết phục thúc đẩy người khác, nhiệt tình và nhiều năng lượng. Tuy nhiên đó cũng chính là điểm yếu của họ nhất là những khi họ nói quá nhiều thừa thãi thiếu sự quan tâm và cường điệu hòa vấn đề. Họ cực kỳ không thích sự cô đơn, buồn chán và những con sốm Diễn giả, dân kinh doanh, người thuộc giới giải trí đa số đều mang tính Cách này S. Điểm mạnh của những người có S, người xanh lá là sự tổ chức, kế hoạch, chính xác, kiên trì và theo đuổi mục tiêu, bất kỳ mục tiêu nào, phỗ thay cái nào. Tuy nhiên, chính vì kế hoạch quá rõ ràng nên họ phân tích quá kỹ, cầu toàn, khó hài lòng và hay thất vọng. Tại sao là cầu cửa miệng của những người thuộc dòng tộc họ S? Nếu bạn muốn nghỉ chơi với người mang chữ S, hãy thường xuyên đến trễ, hãy mỉa mai tấn công họ, hãy nói chuyện lấp lửng với họ, đảm bảo bạn sẽ được họ cho vào blacklist liền. Bên cạnh đó, bao thù là xu hướng của những người này, hãy nhẹ nhàng và nói chuyện lịch sự với gia tộc này nhé. Kế toán, kỹ sư, nghiên cứu sản phẩm là đáp án cho hầu hết những người mang chữ S. Si, giáo viên, y tá, nhân viên tư vấn là thức đó điển hình của những người mang chữ sim. Chúng ta hãy là bạn, câu nói quen thuộc của những người vàng, với họ gia đình thực sự rất quan trọng, là kim chỉ nam chờ mọi thứ, họ rất đáng tin cậy, làm việc theo đội nhóm, nhẫn nại và chăm sóc tốt. Tuy nhiên, quá nhạy cảm, không mục tiêu rõ ràng và thiếu định hướng là điểm yếu của họ. Nếu bạn muốn gia nhập vào cuộc sống của họ, hãy cư xử thật giản dị, thoải mái, cùng họ xây dựng nhiều thứ và chăm sóc họ như những thành viên trong gia đình. Đảm bảo những người vàng sẽ rất thích bạn đấy. Mỗi người đều có 4 tính cách này, tuy nhiên, hai trong 4 đức tính sẽ mô tả chính xác nhất một con người. Bạn có thể là sự kết hợp của D và I, S và T, từ đó tạo ra các loại DI, DS, SC, IS, tùy thuộc vào việc bạn trả lời thành thật ra sao với chính mình. Có nhiều người nhìn bên ngoài là DS nhưng bên trong là DC, đó là sự khác biệt giữa tôi mong đợi và tôi thực tế là ai. Bạn có thể tỏ ra là một kiểu người khô khan chỉ biết đến công việc, lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một người ấm áp, quan tâm đến gia đình, sống hòa đồng với mọi người cũng chẳng có gì là lạ. Do môi trường xung quanh bạn buộc bạn phải trở thành con người như vậy để sống trò thật tốt. Thế nhưng, liệu đó có phải là cuộc sống bạn áo ước khi không thể là chính mình? Tính cách nổi bật nhất ở chữ cái đầu tiên nói chính xác về mục tiêu của mỗi người về cách sống nhưng không nói được vì sao họ làm như thếm. Chính vì thế, tính cách ở chữ cái thứ hai sẽ bồi trợ và lý giải vì sao bạn lại mang tính cách đóm. Ví dụ, bạn là kiểu người đi ai, trong mắt người khác, bạn là người hàm tiền, thích thể hiện, thích nổi bật, thì chữ ai sẽ giải thích do bạn đam mê làm kinh doanh, thích trở thành diễn giả, nên bạn mới cần tỏ ra là một người như vậy để có thể thực hiện hóa ước mơ của mình. Thế nên đừng gọi người khác là đồ hai mặt vì rất nhiều người chưa được là chính mình và bây giờ bạn cũng có thể giải đáp cho những mâu thuẫn của bản thân rồi phải không? Dĩ nhiên, đây chỉ là một bảng phân tích chung, thế giới con người tuyệt vời và kỳ diệu lắm, nên còn có rất nhiều trường hợp đặc biệt khác có lẽ tôi chưa được biết đến. Thời gian, các câu hỏi thăm và sự thân thiết sẽ là điều khiến bạn nhận ra tính cách của những người xung quanh. Khi ấy, bạn hãy thử đối chiếu với bảng này và xem tôi có nói đúng không nhém. Dựa trên nghiên cứu DISC và kinh nghiệm thực tế của người viết. Đừng sống như một ký sinh chung Giống như bao người khác, tôi đã từng đi làm những công việc ở mức lương rẻ mạt từ thuở 19-20. Ngày ấy, cái cảm giác dậy đi học từ lúc 6 giờ sáng, sau đó đi làm nhân viên quảng cáo tại công ty tới khuya khiến tôi mệt nhoài. Nhưng biết làm sao được, tôi không còn lựa chọn nào khác, khi bằng cấp chưa có, kinh nghiệm lại càng không. Những lúc ấy, tôi tự hỏi làm gì để có nhiều tiền khi loạt hóa đơn cứ đều đều được gửi đến nhà trọ. Giống như bao người khác, có những đêm mưa lạnh, tôi đạp xe máy dưới làn mưa từ công ty trở về nhà, giữa thành phố lớn, cảm giác tuổi nhục dâng lên tột cùng. Về đến căn nhà trọ 16 mét vuông nước ngập, tối đen trong căn hẻm nhỏ, nước mắt của tôi không ngừng chạy. Sau này, khi sống ở một căn nhà rộng lớn hơn, tôi cũng chưa bao giờ quên được cái mùi nước ngập đó, cái mùi của ngây thơ, tủi nhục, nỗi tuyệt vọng và những ước mơ đổi đời chơi vơi. Câu hát vang lên từ radio khiến tôi chạy lòng, ừ thì hãy sống vì mình và rồi chuyện gì cũng sẽ qua. Giống như bao người khác, tôi đã từng tin rằng cứ nỗ lực là sẽ thành công, thế nhưng đi kèm niềm đam mê và năng lực bao giờ cũng là những kỹ năng mềm, những điều tôi phải học hỏi rất nhiều để trở nên hoàn thiện và trưởng thành. giống như bao người khác tôi đã từng làm nhiều nghề từ tạp vụ, nhân viên phát tờ rơi nhân viên quảng cáo đã từng kiếm sống mặc kệ bao lời chửi mắng bao nhiêu sự hiểu lầm của người khác tôi nhận ra một điều không ai muốn trở thành một kẻ xấu trong mắt người khác nhưng đôi khi vì miếng cơm mảnh áo người ta buộc phải sống như một ký sinh trùng phải dựa vào một ai đó có thể nuôi sống mình cảm giác ấy thật ra chẳng sung sướng gì đâu đau lắm, xót xa lắm Giống như bao người khác, sau tất cả, tuy hiểu ra một điều, sóng gió tuổi trẻ là điều ai cũng phải trải qua. Có thể đó đã từng là một cơn ác mộng với bạn, nhưng khi thời gian qua đi, tất cả sẽ chỉ là một chấm nhỏ, một cột mốc đã qua trong cuộc đời rộng lớn này. Người ta sẽ không bao giờ quên đi những khoảng thời gian cực khổ và đau đớn ấy, chỉ là khẽ giấu đi trong trái tim. Hãy sống sao để luôn có một giấc ngủ ngon Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao khi là trẻ con ta có một giấc ngủ ngon hơn so với người lớn? Có phải vì trẻ con không có gì để nghĩ, có phải vì trẻ con ít áp lực hơn người lớn? Ở một góc độ nào đó, những nhận định này phần nào chính xác, nhưng đó không phải là tất cả. Khi lớn lên, chúng ta có quá nhiều thứ để lo toan, chúng ta quan trọng vật chất, danh dự, những thứ bên ngoài hơn tất thảy bởi xã hội đặt ra quá nhiều quy chuẩn cho bản thân mỗi ngày. Chúng ta ta cập đặt cái nhìn của người khác vào bản thân, không ngừng so sánh và chưa bao giờ hài lòng. Có ai đó nói với tôi rằng đừng bao giờ thỏa mãn vì anh hùng sẽ chẳng được sinh ra. Đúng vậy, tôi trẻ đừng quá tư mãn, nhưng nếu bất chấp để tới, tới những thứ không thuộc về mình, việc ta đánh mất những thứ mình đang có là chuyện đương nhiên. Đó là cái giá của sự đánh đổi, bạn có thể kiếm và ôm một đống tiền để trên giường, nhưng không có nổi một giấc ngủ ngon. Với bạn, điều đó có đáng không? Nếu đó là số tiền bạn tự tay làm ra, không ăn cướp, không làm điều xấu, hai cớ gì bạn lại không thể ngủ được? Nếu bạn trở nên nổi tiếng bởi tài năng và được nhiều người yêu thích, hài cớ gì mỗi đêm lại thấy cô đơn trong chính cuộc sống của mình vì không biết phải chia sẻ với ai? Thành công có thể là giàu có, là được người đời trọng vọng nhưng sẽ là vô nghĩa nếu bạn không thể tìm thấy sự an yên trong tâm hồn mình. Làm gì để người ta không khinh thường? Có lẽ đây là câu hỏi mà mỗi người vẫn hay tự hỏi trong suốt tuổi trẻ của mình, nhất là thế hệ giữa và cuối 9X. Chẳng phải tự dưng 9X hay cảm thấy cô đơn là bởi bạn bè có nhiều đến mấy vẫn chẳng thể hiểu được bản thân như ta mong muốn, là bởi đồng nghiệp luôn soi mói từng cử chỉ của tam, là bởi gia đình có ủng hộ hay bất đồng ý kiến thì cũng khiến trái tim ta mệt mỏi. Là bởi có cam kết thế nào trong tình yêu thì những lời hứa cũng không thể khiến ta là quan hơn. Mới mười mấy hai mươi, ta đã thường được bơm vào đầu những văn khoăn quen thuộc. Chọn chừng nào cho tốt, chọn nghề nào mới lương cao, làm nghề gì mới danh giá, quen người yêu thế hào mới xứng. Mỗi người tự động đặt ra cho mình một tiêu chuẩn, sống thế nào để cho người ta không khinh thường mình. Lương mỗi tháng phải nghìn đô, du lịch phải ít ít nước, phải có trong túi ZZ tỷ đồng mới là thành công. Đi học không được nằm ngoài top 10 mới là có học, đi làm không được về nhà trước ABCD. Chẳng biết từ đâu những điều đó trở thành luật lệ, thành tiêu chuẩn trong cuộc sống của mỗi người trẻ thế hệ 9X. Huyệt tuyệt ra thì toàn là do báo lá cải Tự biên tự diễn và vô tình định hướng cho những người chẳng biết mình muốn gì Giữa hoàn hảo và sống không để người ta khinh Đôi khi cái ranh giới đó không rõ ràng và gây nhầm lẫn Dần dần mỗi người đều chạy đua không ngừng nghỉ Chưa bao giờ hết hoang mang về những lựa chọn của bản thân May mắn khi đúng, sợ hãi khi sai Không ít người xem đó là định nghĩa dành cho những gì mình đạt được Và trải qua trong cuộc sống Thực ra, sống không để người ta khinh dễ lắm, đó là đừng nói những thứ bạn không biết, đừng làm những thứ bạn không thể cam kết, đừng đánh giá mọi thứ chỉ qua những kiến thức mình đang có, chỉ đơn giản là như vậy. Trường thành không phải là che giấu cảm xúc, cũng không phải thể hiện hết ra bên ngoài hay trốn tránh bằng sự bận rộn. Trường thành là biết đứng lên, sửa sai và làm lại, tiến bước về phía trước, ngay cả khi tất cả diễn ra trong im lặng. Bởi im lặng có nghĩa tôi đã thích nghi với những sự thay đổi, tôi chẳng có gì để than phiền bởi tôi biết tương lai của mình sẽ không chỉ dừng lại ở đóm. Khi bắt đầu trưởng thành, bạn nhận ra sống bất cảm xúc sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Đó không phải là sự hời hợt hay thực dụng, mà là học cách đặt niềm vui, nỗi buồn ở đúng chỗ. Không tốn thời gian để ngẫm nghĩ về những gì làm mình tổn thương. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, ngày mai vẫn bắt đầu và quá khứ là thứ đã ở phía sau. Chọn trách nhiệm hay tự do Sau tuổi trẻ này, bạn sẽ nhận ra trách nhiệm và tự do luôn đi kèm với nhau Khi ta sống không chỉ vì mình mà còn là vì người khác Vì cuộc đời ta sẽ thấy đó là sự tự do chính đáng nhất ở tuổi 23 tôi nhận thấy điều quan trọng nhất để có một cuộc sống ý nghĩa chính là bốn chữ trách nhiệm và tự do nghe chữ trách nhiệm có vẻ nặng nề mà quả thật là như thế có nhiều người chọn cuộc sống an nhàn ngày ngày đi học đi làm an toàn trong cái khuôn của mình thảo thức rằng sau này mình sẽ phải làm gì đây nhưng khi ngày mới đến lại đẩy mỗi người vào quỹ đạo vòng xoay cơm áo gạo tiền ta tự đánh mất bản thân lúc nào chẳng biết rồi thâm chờ một ai đó đến cứu dỗi khỏi cuộc sống nhàm chán này lại có một số người khác chọn cho mình lối sống tự do được nhiều người khao khát nhưng tự do nào đầu là sự ràng buộc về thể xác thời gian và địa điểm sự tự do lớn nhất là tự do trong tâm hồn nhiều người lựa chọn rời sai công sở tập thành kinh doanh rồi cũng dối trí khi luôn trong tình trạng bị đi lai đuổi Công việc phải xử lý trong chất, liệu bạn có thật sự an tâm khi giao đại một sản phẩm cho đối tác rồi sau đó cứ thế đi theo lịch trình du lịch của riêng mình. Thực chất, lối sống nào cũng đều có hai mặt, sống tự do và trách nhiệm luôn đi kèm với nhau, tự do càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, tự do càng ít, trách nhiệm càng phiêu diêu. Không ai có thể sống hạnh phúc mà lại vô trách nhiệm, bởi khi có trách nhiệm, người ta mới biết tự hào về những gì bản thân đã làm được. Khi sự tự hào dâng lên, ta nhận ra giá trị của bản thân và lòng tự trọng mới bắt đầu xuất hiện. Cứ đặt mục tiêu nhưng đừng quá coi trọng kết quả. Rất nhiều người cho rằng để đạt được một thứ lớn lao nào đó cần phải lập kế hoạch kỹ càng, thậm chí đặt mục tiêu nhất quyết phải thực hiện được chúng để rồi tự tạo ra những áp lực nặng nề đến mức chẳng thể nào ngủ ngon mỗi đêm. Người ta nói, đời người, ăn được, ngủ được là tiên, ầu oh, cũng có lý do của nó. Chẳng có gì đáng giá bằng sức khỏe và bình an. Từ lúc 18 tuổi, tôi đã đặt mục tiêu phải trưởng thành hơn lứa tuổi của mình. Tôi muốn có được kinh nghiệm của người già trong tấm thân người trẻ của mình. Nhưng cũng chính vì đi quá nhanh, dù tôi gặt hái được nhiều, nhưng cũng mất mát không ít. Có ý nghĩa gì nếu đạt tới ước mơ của mình, nhưng chẳng còn ai bên cạnh? Có ý nghĩa gì nếu đứng trên đỉnh thành công nhưng chẳng còn bao lâu để sống? Và có vui không khi ta gặt hái những gì ta cho là đam mê nhưng hành hạ cơ thể của chính mình? Khi bạn quyết định gắn bó lâu dài với một ai đó, không ai có thể nói rằng hai bạn sẽ xông đến đầu bạc răng long. Khi bạn quyết định nhảy việc, không ai nói rằng đó có thể là một quyết định đúng hay không? Khi bạn quyết định khởi nghiệp hay tiếp tục làm công ăn lương, không ai có thể nói rằng bạn sẽ thành công hay không. Một trong những sai lầm lớn nhất trên đường đời của người trẻ chính là luôn tìm kiếm kết quả trước khi hành động. Nhân vật Joker trong bộ phim Kỵ sĩ bóng đêm đã từng nói, tài chỉ hành động đó chính là thành công của nhân vật mang tinh khí quái dị nhưng lại rất truyền cảm hứng này. Hãy hành động không cần tính đến kết quả, nhưng cần biết ý nghĩa của những gì mình đang làm. Cuộc sống thú vị ở những điều bất ngờ, hãy thành công theo cách bạn không thể ngờ tới. Sống như không có đừng lui Hôm nay, người cũ nhắn tin thể hiện sự quan tâm tới tôi. Tôi bật cười, đã 2 năm rồi anh không nhắn, phải chăng anh đang nuối tiếc vì không tìm được người tốt hơn tôi? còn người ta sau những nỗi đau sẽ trở nên bình tĩnh và tỉnh táo hơn với những gì bất ngờ xảy đến. Bất kỳ ai trải qua giai đoạn mất cân bằng sẽ nhận ra đó là khoảng thời gian vô cùng quý giá, vì chỉ như thế bạn mới biết cách tự điều chỉnh bản thân mình cho đúng, sau những tháng ngày lạc lối và không biết mình cần phải làm gì. Đã từng phản ứng thái quá với nỗi sợ bị bỏ rơi, đã từng khóc rất nhiều khi chứng kiến người đời không như mong ước, đã từng cay đắng nhận ra chỉ tình yêu thôi chưa đủ để duy trì một mối quan hệ. Thế nên, không có cách gì tốt hơn chính là bạn cần học cách chấp nhận sống trong hiện tại. Quá khứ là thứ có thể lãng quên và ngày mai thì chưa đến, cơ sao bạn lại không trân trọng hiện tại, thứ không ai có thể cướp được từ tay mình. Sau những mối quan hệ đổ vỡ, hãy tự cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi thay vì cố gắng lấp đầy bằng hoàng loạt hoạt động vô thức, bởi sự sáng suốt chỉ xuất hiện khi bạn dành thời gian suy tính cho chính mình. Hãy sống như không còn một lựa chọn nào khác bởi vì bạn nghĩ mình có sự lựa chọn nên sẽ không đặt tâm trí đủ sâu để tiến hành một cách trọn vẹn và bạn sẽ không bao giờ có được cái bạn muốn đôi khi bạn phải trở nên tuyệt vọng một chút để có thể đi tới bất kỳ nơi đâu Còn trẻ điều quan trọng không phải là có người yêu mà là kiếm được bao nhiêu tiền có một người em gái giấu tên đã tâm sự với tôi như thế này. Năm nay em 21 tuổi, em chưa biết phải làm gì với cuộc đời mình, em sắp tốt nghiệp đại học rồi chị ạ. Công việc chưa có, cũng không biết làm thế nào để kiếm ra tiền, chăm sóc lẫn phụng dưỡng cha mẹ. Em đã từng đi làm thêm ở một siêu thị mini, mức lương chỉ 2 triệu đồng một tháng. Em nhớ những ngày tháng đó ghê chị ạ những tháng ngày làm khuya vật vã, ngủ vội trong góc tiệm Nhiều lúc, tư nhủ có phải vì em nghèo, em xấu nên em không được ai yêu và cũng không đủ tư cách để yêu ai. Thật sự em rất hoang mang chờ tương lai sau này. Em phải làm sao đây chị ơi? Bạn ạ, muốn có được nhiều tiền, điều quan trọng không phải là bạn phải có tài năng gì đặc biệt hay cần quá xinh đẹp đâu. Là một tác giả viết sách, tôi gặp gỡ rất nhiều người, ca sĩ, diễn viên, những doanh nhân thành đạt. Họ cũng có những năm tháng sống giống như bạn, nhưng họ chẳng mấy khi tiết lộ bí quyết của mình hay kể lệ quá nhiều, bởi chẳng ai muốn nhắc lại thời kỳ khốn khó đóm. Thế nhưng, qua nhiều năm tháng trải nghiệm và đúc kết, hôm nay tôi sẽ tiết lộ cho bạn bà điều này, đó cũng chính là 3 bí mật của những người trẻ thành công nhất hiện tại. Những người kiếm được nhiều tiền không phải là họ tập trung kiếm tiền mà là tập trung trở thành một người có giá trị. Nếu bạn đang là nhân viên công sở, hãy trở thành một nhân viên xuất sắc trước khi đòi hỏi tăng lương. Bạn có thật sự đủ bản lĩnh để có thể xử lý được mọi yêu cầu của sếp trương. Bạn đã thật sự biết cách quan tâm đến đồng nghiệp và cư xử hòa đồng trương. Giống như Nguyễn Hà Đông, trà đề của Phần Lắp đã từng nói, Khi bạn làm tốt việc của mình, tiền bạc sẽ tự đến. Đi đúng mục tiêu, tập trung vào con đường của mình, không dễ dàng bị siêu vẹo dẫu người khác rẻ bịu Nếu người thân của mình có làm tổn thương mình bởi sự cấm cản của họ, đừng vội buồn phiền bởi họ đang lo cho mình đấy thôi. Nếu bạn ước mơ làm ca sĩ, diễn viên, biên kịch, giáo viên hoặc bất cứ điều gì, hãy cứ tập trung trò dồi cho bản thân mình đi, đặc biệt là kiến thức và cải thiện từng ngày một. Một năm sau khi nhìn lại, bạn sẽ bất ngờ với chính mình đấy. Vì về ngoài có thể cải thiện bằng tiền, nhưng cuộc sống chỉ thực sự thay đổi khi bạn quyết tâm. Tiền nào cũng là tiền, đều quý giá cảm, nhưng tiền bần là thứ không thể bền lâu, hãy nhớ điều đó và thật sự nghiêm túc trên con đường mình đã chọn. Biết bao hốt cơn đã vào tù vì buôn ma túy, biết bao chủ tịch các tập đoàn doanh nghiệp lớn buộc phải ngồi sau song sắt vì những manh khỏe làm ăn. Dẫu thế nào, con đường kiếm tiền luôn có rất nhiều trông gai, quan trọng là bạn phải đủ bản lĩnh, đủ sự khôn ngoan và chịu gạt bỏ đi cái tôi thì mới yêu cầu được cuộc sống này đối xử tốt hơn với bạn. Trên đây chỉ là 3 trong số rất nhiều bí quyết để có một tương lai rất rất nhiều tiền và thật sự hạnh phúc vì bạn đã tự tay kiếm ra chúng. Điều quan trọng là bạn cần phải chấp nhận trưởng thành, dẫu cho tay có phải nắm gai, chân có đi trên thà lửa Em gái của tôi vừa ly hôn. Đó là một chuyện chẳng vui vẻ gì, tôi cũng chẳng an ủi cô ấy rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Bởi tôi hiểu chẳng có lưu thuốc tiên nào có khả năng chữa lành vết thương ngày tức thìm, nhưng đa số trong chúng ta có mấy ai không muốn chữa khỏi bệnh thật nhanh. Vì sao chúng ta tìm đủ mọi cách để chữa tổn thương nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn cứ thấy như vừa mới hôm qua? Vì sao có những người không thể quên được người yêu cũ? Vì sao có những người không thể vượt qua ám ảnh của tai nạn năm xương? Đơn giản vì đó là những tổn thương nặng nề do phải trải qua những lần sang chấn tâm lý, căng thẳng khiến cơ thể phải tranh đấu. Trốn chạy hay gồng cứng để đương đầu để rồi người ta vẫn thường tìm đến những thú vui dài khuây từ những bữa tiệc Men siu chờ đến tình một đêm Đồng ý rằng chúng ta có thể cố quên, ngăn cản hoặc dùng lý trí đè nén những ký ức không vui, nhưng khi tất cả trở thành phản xạ và khiến ta không thể bước tiếp, ta phải làm gì? Mọi sự xảy ra trên đời đều có ý nghĩa của riêng nó, có giới hạn và có bài học dành riêng cho những trái tim sẵn chẻm. Ta càng xét ai đúng ai sai, càng tự xem mình là nạn nhân, mọi thứ càng trở nên khó giải quyết hơn. Chúng ta phản ứng với sự giận dữ để trả thù những người đã đối xử tệ với mình nhưng lại làm chính bản thân mình bị tổn thương. Cơ thể chúng ta được lập trình sẵn để tìm kiếm sự thoải mái, đừng xét bản thân hay ai khác, hãy cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Cuộc đời mỗi người tưởng như dài nhưng thực ra rất ngắn ngủi, đến lúc quay đầu nhìn lại đã vụt qua cả mấy cái thanh xuân rồi. Bạn có biết cách tốt nhất để trở nên mạnh mẽ là gì không? Đó là chấp nhận bản thân mình được khóc, được cười, được phép có những cảm xúc của một con người đích thực, chứ không phải là một cẫu máy vô cảm, chỉ biết đến công việc như nơi công sở thường dạy. Khi chúng ta chấp nhận, chúng ta sẽ kiểm soát được những dùng cảm của bản thân, từ đó vết thương được chữa lành một cách tự nhiên mà không cần phải niệm thần chú với hai từ mạnh mẽ. Vì cảm xúc là cơn sóng, nhưng bình yên là biển khơi, hãy giải phóng những nỗi buồn của cơ thể, viết xa và hát, dù chỉ một vài câu thôi cũng được. Chúng ta khó có thể sáng suốt khi tâm trạng bất an, cho dù bạn đã từng bị xa đà vào thói quen xấu hay có những lúc đánh mất mình nhằm trốn chạy một nỗi đau nào đó. Hãy hiểu rằng, thật ra chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, nhưng sự mạnh mẽ của ta lúc đó chỉ có vậy. Nỗi đau khơi lên ở đâu đó thì hãy để nó tự lũy tàn ở đấy. Chúng ta có thể mất nhiều năm để tập luyện những tư duy và hành động này để trái tim dạn vỡ được lành lặn. Nhưng dẫu thế nào, chỉ cần ta cố gắng kiên trì từng chút một, học cách yêu bản thân mình từ bên trong khi luyện tập, ăn uống và cả thêm những trải nghiệm mới cho bản thân. Chắc chắn những nhân duyên không phải là của mình rồi sẽ tự tan biến. Phụ nữ nên lui vào hậu trường để bạn trai kiếm tiền. Thực ra, thời bồi hiện đại, trừ phi bạn lấy được đại gia hay một người chồng gia trường, bảo thù chỉ muốn vợ là người quanh quần trong nhà để chăm lo cho gia đình, bạn mới có thể nghĩ đến việc trở thành nội trợ lùi về hậu trường và để chồng kiếm tiền. Không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện kinh tế, chỉ cần một thành viên trong gia đình ra ngoài kiếm tiền, còn lại ở nhà chỉ lo chuyện cơm nước. Hơn nữa, lúc mới kết hôn, thời điểm phụ nữ còn xuân sắc, ở nhà không làm gì là lãng phí thanh xuân, sẽ bị bỏ lại phía sau và cũng không đủ mạnh mẽ để một ngày nào đó có thể gây dựng lại từ đầu nếu chẳng may gặp chuyện. Thời buổi này, chu cột gia đình là cả người chồng và người vợ, mỗi người có một điểm mạnh riêng, những đóng góp riêng cho xã hội và mỗi người đều có quyền tự do về mặt tài chính để sống hạnh phúc và độc lập. Nếu bạn kết hôn với một người đàn ông bình thường về mặt hình thức lẫn hoàn cảnh, việc bạn ngưng đi làm kiếm tiền liệu có khiến cuộc sống đầy đủ dư giả đến mức ăn không ngồi rồi hay không? Nếu một người đàn ông từng yêu bạn vì sự năng động và tài giỏi của bạn, liệu anh ta sẽ đủ kiên nhẫn để chấp nhận việc vợ mình héo úa khi ngồi lì một chỗ, không làm gì và cũng không cập nhật kiến thức hay không? Nếu một người phụ nữ phụ thuộc tiền bạc vào người đàn ông, anh ta có thể giữ chân người phụ nữ chỉ bởi vấn đề kinh tế, không phải là giữ trái tim của cô ta. Thế nên, nếu thật sự yêu nhau nên để mỗi người phát triển theo cách riêng của mình và hỗ trợ lẫn nhau khi cần, mối quan hệ đó mới thật sự bền vững. Bởi vì khi ấy, dù có sóng gió ấp đến lúc nào, cả người vợ lẫn người chồng đều có khả năng bảo vệ mình và bảo vệ lẫn nhau. Hạnh phúc là lựa chọn, không phải định mạnh. khi còn độc thân tôi hẹn hò tuổi mùn thì vô số nhưng yêu nghiêm túc một ai lại không có nhìn lại tôi tự thấy mình không quá xinh cũng không quá giỏi nên cũng không thắc mắc gì khi mình ê sắc ế một thời gian Chỉ có điều, khi bắt đầu có người yêu chính thức rồi, dù không công khai cho cả thế giới biết, tôi vẫn được những người bạn mang tên là hội người cũ ghé đến hỏi thăm. Đôi khi là một vài tin nhắn, một vài cuộc gọi, một vài buổi gặp mặt, nhưng thú thật tôi không quan tâm cho lắm. Tôi chỉ thắc mắc rằng tại sao người ta lại thường có cảm giác hối tiếc khi đã đánh mất điều gì đó, cho dù thứ đó đã từng ở sẵn trong tay mình. Không dấu gì bạn, tôi đã từng hai lần thay đổi hạnh phúc của mình, hai mối quan hệ ấy dù tôi không cần nhớ quá rõ ràng nhưng những nỗi đau đã từng là thật, những vấp ngã khi xưa khiến tôi dần thay đổi và trở nên cẩn trọng. Sau những tháng ngày bơ vơ không rõ mục tiêu của mình là gì, đuổi một mối tình không có kết quả, chờ đợi, thậm chí chịu đựng sự ghét bỏ của người ta, cuối cùng sự thầm trầm, lòng chắc ẩn về khôn ngoan là những điều họ dạy thôi, cũng chính là những thứ tôi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 Tôi ngỡ họ đã hạnh phúc bên những người mới Nhưng họ vẫn chẳng thay đổi gì so với ngày xưa đó Vẫn lao vào làm việc quần quật Vẫn chỉ cần đến tôi khi mọi thứ trở nên khó khăn Đúng là khi hạnh phúc Người ta sẽ quên những lời thề trong dòng bão Họ rời bỏ ta đi với những gì họ xem là hợp lý Nhưng cũng không hiếm gặp Khi dòng bão quay trở lại Người ta sẽ nhắc đến những lời ấy với ta Chỉ có bản thân mình mới có quyền xem người khác Có phá mình được hay không Mà thôi Thế nên hạnh phúc là do mình lựa chọn Không phải do định mệnh. Một con vật nuôi quay trở lại Đôi khi không phải vì chúng còn quyền luyến ta Mà vì chúng không còn nơi nào để đi Đôi khi chúng ta quá luyến tiếp quá khứ Nên dễ mùi lòng Dù trước có nhiều điều khiến ta tổn thương Mà không nhận ra rằng Kỷ niệm là cái bẫy của tình cảm